Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau cái trùng bò mà nhìn vào Từ một góc khuất tối tăm hồi thối của các trùng bò Có một luồng hắc khí đang luận của nơi đó Thế luồng hắc khí Thể Phong ngay lập tức định bắt ấn Làm phép túng chặt lên luồng hắc khí kia Thì một giọng nói chậm âm vang linh Muốn bắt được đau thì phải bắt kẻ cầm đau Nghe thấy giọng nói đó Thể Phong lập tức quay người nhìn lại xem người nói là ai, nhưng mà tuyệt đối ông không nhìn thích ai cả. Sau một lúc suy nghĩ, Thề Phong quyết định không giật tay bất lĩnh vòng ngón kia mà quay lưng bước vào trong căn nhà. Vừa đến nơi ông ta tiếp mọi người đã làm theo đúng như lời ông ta dặn thì gật gù tỏ ý hài lòng. Đột nhiên Thề Phong khịt mũi rồi nhíu mày nói: "Cô loạn đầu rồi, mau chạy xuống nhà tầng hồng bóng kêu nó qua đây, à nhớ mua thêm một càn rượu." Còn mấy đứa kia màu bề cây sát ra chỗ tắm rồi đợi thằng hồng bóng để nó qua tắm rửa cho cây sát. Còn Loan nghe thấy vậy thì vâng dạ một tiếng rồi rời đi. Sau đổ 5 phút thì từ bên ngoài. Một dòng nói nửa nằm nửa nữ từ bên ngoài vọng vào. Thế ai kêu cô đến đây? Có biết là giờ này cô đang cùng với bạn trai bàn việc không hả? Nghe thấy dòng nói này mọi người quay mặt lại. Nhà nào có con nhỏ đi theo tiều mâu trống rùng tây che mắt đứa nhỏ lại. Còn về đám đàn ông thì nghe lập tức giật qua một bên, còn đám đàn bà phụ nữ thì trề môi tỏ ý kinh bỉ. Dieng chỉ có thể Phong bước ra gần giọng nói. "Thầy đã im được cái mồm của mày lại chưa, ông mày kêu mày đấy, thế mày có làm được không?" Thế người nói là thầy Phong tin đồng kia lập tức bỏ đi cái giọng èo la mà lập tức nghiêm túc đi vào vội và vò đến nơi hắn ta ngay lập tức đi theo thầy Phong đến chỗ xác của lão Dũng. Vừa thấy cái sắc căn ta chế môi quay người muốn bỏ đi, thế vậy thầy Phong ho khan hai tiếng. "Ta kêu cô tới là có mục đích, việc này chỉ có người rảnh nghề như cô mới có thể làm." Nghe được kêu tên bằng cô, hồng nợ một nụ cười mà ngay lập tức quay lại, bày ra cái bộ mặt muốn ăn đòn mà nắm lấy tay của thầy Phong. Thầy kính nói thế ngay từ đầu có phải vui hơn không? đang tính đưa tay giở lin chiếc ngực của thầy Phong thì ngay lập tức hắn bị tay của thầy Phong chụp lấy. "Đây là việc quan trọng ta không muốn bất trắc gì xảy ra, nếu ngươi không muốn làm thì cứ rút về, nên nhớ nếu hôm nay ngươi bỏ về thì tính này về sau nhất quyết ta không bao giờ gọi đến ngươi." Nói rồi thầy Phong vung chân đạp vào mông của tên hồng một cái, khiến hắn tá dúi rổi xuống đất. Vừa ngã xuống đất ngay lập tức lão hồng ôm mông tỏ ra đau đớn. Thế Phong cứ nghĩ hắn ta giả vờ, nhưng khi nhìn lại thấy Trinh Hồng rớt chảy cả hai dòng nước mắt trên khuôn mặt. Thế vậy, Thế Phong như hiểu mà cười, "À, ta xin lỗi, ta không biết rằng cô đây mới ứ ử với tình nhân xong cho nên ra tay hơi mạnh." Nhìn muốn ăn tươi nuốt sống Thế Phong vậy, nếu bây giờ ánh mắt có thể giết người thì hắn ta cố gắng đứng dậy liếc mắt nhìn nàng chích cả ngàn lần. Thấy ánh mắt của lão hầm đầy phong mâu chóng nở một nụ cười bước đến đỡ hầm dậy rồi nói: "Ôi, Tân ta Lỡ tay đừng có giận. Lão chờ đấy, đến lúc lão chết từ xem ai tắm rửa cho thân thể của lão." Nghe thấy vậy thì sắc mặt của Thề Phong đen lại, ổng ta không thèm trả lời về cái loại này nữa. Thề Phong không thèm trả lời cho nên Tên Hầm cũng cầy cú hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Thề Phong khi thấy Tên Hầm đi thì nhạt thở phao. Ông không hề sợ sự việc phải đối đầu với ma quỷ, nhưng lại sợ bị tên nửa nam nửa nữ bấn loạn này ghi thù. Lão hổ sau khi quay người đi thì Thề Phong cũng cất bước sang ngoài. ra ngoài. Già đến bên ngoài Thề Phong đã thấy người dân đã một tay một chân giúp bà loàn chuẩn bị xong một cái đám tang. Mọi thứ tuy sơ sài nhưng đây lại là cái tình nghĩa của người dân vùng quê nghèo. Ngài thì chuẩn bị bàn ghế, người thì nấu cháo và trà. Các cô các gì thì ngồi lại bàn tán ăn uống ở ban loan. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị đám tang cho ông Dũng thì đột nhiên từ bên ngoài bảy bóng người đi vào. Ngay vác trống, người cầm kèn, người thì cầm chiêng. Thế mấy bóng người đi vào ban loan khó hiểu nhìn sang một người phụ nữ kế bên. Người phụ nữ này không ai khác chính là bà Hoa, vợ của thầy Phong. Thế bà Loan nhìn mình thì bà Hoa liền cười rồi nói: Đây là dàn nhạc đưa tăng của ông Phú xóm trên. Ngày xưa lão ta được chồng tôi cứu cho một mạng. Tuy sau này cứu được mạng của ông Phú, cũng muốn báo đáp công ngân cứu mạng. Nhưng lão chồng của nhà tôi nhất quyết không chịu. Thế là ông Phú liền nói sau này bất cứ một ai trong xóm này mất đi. Ông ta nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net